các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Chúng tôi phải lái xe gần 200 cây số để đến hang động mà chúng tôi sẽ dự định khám phá đó. Sau khi rời nhà không bao lâu, thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Mưa cho đến khi đến nơi, mưa vẫn chưa tạnh hẳn, vẫn còn lai ra. Lúc đó trầm giày mỗi người một cái ba lô nặng trĩu, rồi từng người một, từng người một theo một cái thang làm bằng dây thả từ trên miệng hang đi xuống lòng đất. Khi xuống khoảng hơn 10 thước, chúng tôi phát hiện có một cái ngách nhỏ ở hướng về bên tay trái. Chúng tôi quyết định không xuống nữa mà chuyển hướng sang cái ngách nhỏ đó rồi lần dò đi vào bên trong. Càng đi vào sâu bên trong thì đường đi càng hẹp dần, hẹp dần và có đoạn rất là nhỏ, nó giống như một cái ống thoát nước. Mình phải như con, con cua mà bò qua. Và có chỗ mình phải trường mình như là con rắn mới di chuyển qua được. Rồi tai nghe có tiếng nước chảy tí tách, Từng giọt nước nó nhỏ, nó nhỏ dần xuống chậm chậm. Nhưng đều đều rơi trên đá. Thiệt là thú vị. Trong cái yên lắng đó mà mình nghe nó rơi từng giọt ngọt. Chúng tôi quan sát được mọi vật ở chung quanh, từ vách đá, rồi những đụng đá sỏi tạo thành hình giòm như dãy núi thấp thấp và ở đó có một hồ nước lớn. Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi, đi vào sâu bên trong hơn nữa, và sau cùng đến được một cái thác nước đổ. Thế là chúng tôi dừng lại ở đó để ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong, dự định đi khám phá tiếp, thì trời bỗng đổ cơn mưa. Mà lần này mưa như trúc, kèm theo gió giật rất mạnh. Chúng tôi nghe tiếng hú của gió thật lớn luôn. Trước tình hình thời tiết như vậy thật là nguy hiểm. Nếu tiếp tục ở lại trong hang động thế là chúng tôi vội vàng thu xếp để đi ngược xa miệng hang. Trên đường trở về miệng hang động có một người trong bọn bị trượt chân té ngã, không thể tiếp tục bước tiếp, cần phải sơ cứu gấp. Và sau khi nắng bóp, băng bó vết thương mọi người cùng dìu nhau trở về miệng hang thì bỗng nhiên ầm ầm từ bên trên nước tràn xuống như thác đổ cái dòng nước nó tuôn mạnh đến độ nó cuốn mọi người ào xuống và đập mọi người vào trong vách đá khiến cho có người bị trầy mặt có người thì bị đá cắt vào tay chân Đưa chưa có kịp hoàng hồn thì lại một đợt nước khác đổ ập xuống nhấn chìm mọi người vào trong biển nước Lúc này thì chung quanh tối đen như mực, không thấy một cái gì cả. Nước lúc đó thì cao gần ngang ngực của mình. Tất cả những phương hướng lối đi, những nét phấn trắng đánh dấu ghi đường khi vào hang ban sáng hay những ngõ ngách giờ đây đã bị xóa tan theo dòng nước. Bây giờ mọi người mới quyết định nhắm hướng. Thôi thì thà cứ tiến thẳng về phía trước, còn hơn đứng yên tại chỗ mà chịu lạnh. Nhưng mà lạ thai. Không ai bước đi được bước nào. Dường như có bàn tay của ai đó đang nắm chặt vào đôi chân và kéo ghì xuống nước. Trong dòng nước lạnh giá đó, chân của mọi người như chôn chặt dưới đất. Rồi cơ thể của chúng tôi lạnh dần. Rồi những cái đôi bàn tay trẻ khỏe mạnh của chúng tôi bỗng dưng nó tê cứng hết và không còn cảm giác. Rồi cũng không thể cầm hay nắm giật gì cả chân thì bước không được, tay chân, chân thì bước không được mà tay thì nó tê cứng như vậy. Rồi bóng dưng mọi người đều nghe giống như có tiếng cười của ai đó vang lên từ xa. Rồi có tiếng như than thở và hòa lẫn vào đó như có tiếng của ai than khóc. Rồi tiếng hú rùng rợn, rồi như có luồng gió ập tới. Rồi ào một cái từng đàn chim đen dưới đôi mắt sáng như có lân tinh từ trên xà xuống thấp, xà xuống thấp nữa cho đến khi gần chúng tôi. Những cánh chim đó như biến thành những bàn tay xương sẩu dài ngoằn quất vào mặt chúng tôi tới tấp. Bất ngờ như, bị những cái bạc tay choáng váng vào mặt mày. Rồi thì những cái đèn binh gắn trên đầu bị những cánh tay đó quơ trúng văng ra khỏi rơi vào trong nước. Trôi đi. Rồi chúng tôi còn nghe cả hòa lẫn trong đó những cái tiếng cười sần sật thật là mang sợ thoáng chốc có một tia sáng lóe lên trong cái vùng tối tăm nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net